Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dạ đây có chuyện gấp Tiếng gọi ngay trước cửa nhà Khi mà tôi đi ra mở cửa Thì có một người mặc quần áo trắng xóa bay vào trong nhà Sau đó đi thẳng vào trong bếp Và mở tung nồi niêu son chào đòi ăn Người đó ăn hết mọi thứ trong nồi Rồi cầu xin mẹ tôi làm lễ cho vong hồn của người đó siêu thoát Lúc đó sợ quá Mẹ giật mình tỉnh dậy kể cho ba tôi nghe. Bà nói là mơ thì ai cũng mơ. Không phải sự thật đâu mà sợ. Ba không cho mẹ tôi cung vãi gì hết. Rồi giấc mơ có người gọi mẹ không lặp lại nữa. Nhưng sau đó 5 tháng cả nhà tôi bị đau mắt đỏ. Và mắt bắt đầu mở hết. Cả nhà đi bệnh viện khám mắt. Nhưng không có kết quả gì mặc dù đi khắp mọi nơi. Tôi bị nặng nhất. Mẹ dẫn tôi tới một ông thầy Ông thầy đó nói sẽ tìm cách mổ mắt cho tôi Mà không mổ ở mắt lại mổ trong bụng Nặn máu ra Bây giờ trong bụng vẫn còn cái thẹo Khi mổ xong Sau đó mắt tôi cũng không đỡ hơn Cả nhà tôi ai mắt cũng bị mở Nhưng khi đi nơi khác mắt lại đỡ hơn Khi kể lại cho bà ngoài Bà ngoại mới tới một bà thầy Bà này nói căn nhà đang ở có một cái vong cái vong đó không được cúng Nên nó làm cho mở mắt Bà nói phải cúng đàng hoàng thì mới khỏi Mà bà thầy còn nói Là cái vong này thường tới chọc kẹo trẻ con Hẹn gì lúc đó tôi hãy khóc đêm Vậy mà tôi phải đem dao chém xung quanh không khí Chỉ có như vậy tôi mới hết khóc Và bà thầy này cũng nói Vòng này đói nên phải cúng Bà ngoại tôi và mẹ làm một mâm cúng Như lời bà thầy chỉ dạy Sau khi cúng xong Mắt của cả nhà tôi đã dần dần sáng trở lại Và khỏi hết Khi mà mọi người khỏi mắt hết Bà tôi còn nói Giả như khi mẹ tôi mơ thấy Có người cầu xin cúng bái làm lễ cho họ Mình mà làm Thì có thể gia đình tôi không bị mở mắt nữa Câu chuyện thứ tư Thoát khỏi cửa tử Bị người khách lạ Tôi có một người bạn tiên thiện Rất khỏe mạnh cao to Đi làm bình thường Nhưng tự nhiên Bị một căn bệnh lạ Là mắt mũi miệng bị chảy máu Càng lúc càng nhiều Bạn tôi có đi khám Nhưng không phát hiện ra bệnh Cơ thể dần dần suy kiệt Vì chảy máu nhiều Gia đình Thiện Cũng không khá giả gì Ba mẹ Thiện chảy vầy khắp nơi Để đưa bạn tôi đi khám Bạn tôi được Đưa tới bệnh viện trở dậy Từ một người cao to Bây giờ ốm nhách Và không đi được Chỉ ngồi xe lằn Sau 2 tháng không tìm ra bệnh Hết cách chữa Bệnh viện yêu cầu gia đình đưa về Để chuẩn bị tinh thần lo hậu sự Người nhà Cũng không muốn bạn tư mất trong bệnh viện Khi đưa về tới nhà Máu mũi và miệng của Thiện vẫn chảy ọc ra nhiều Có khi cả chén máu Hàng ngày Ba mẹ Thiện cho cầu uống thuốc nam Để duy trì sự sống Và với hy vọng biết đâu hợp thuốc Ba mẹ Thiện vẫn vừa chăm con Vừa bán quán nước Sau đó 7 ngày Có một người khách lạ tự uống nước và hỏi nhà cô có phải có người bị bệnh không? Mẹ thiện rất ngạc nhiên rõ ràng người khách này không quen biết nhưng lại biết bệnh tình của con mình. Người khách này có chỉ cho một ông thầy lang Thầy này có khả năng chữa khỏi bệnh. Mẹ thiện bội vàng lấy giấy ra ghi lại địa chỉ của thầy Lan. Bởi vì bây giờ còn nước còn tát Mẹ thiện về nói với ba cậu Mà hồi giờ ba của thiện không tin chuyện tâm linh Con của mình đã chữa trị khắp nơi từ Đông Y tới Tây Y Chữa khắp mọi nơi Thì sao ông thầy này có thể chữa khỏi Thầy này chính là thầy lang băm thì làm sao có thể chữa được Ba của thiện phản đối kịch liệt Con mình đau đớn lắm Không nên hành nó thêm Nhưng mẹ Thiện nhất quyết với phương trẩm có bệnh thì phải ai phương. Năn nỉ, rồi ba Thiện cũng đồng ý. Cho Thiện đi tới nhà thầy lang chữa trị bệnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net